Quân Hoan, tác giả Thánh yêu, tập 84. sớm cho toàn bộ cung nhân lui xuống. Cô ta đứng ngồi không yên trên mặt lại treo đầy gánh lo. Ngoài cửa điện chợt truyền đến một hồi động tĩnh rất khỏe. Cô ta giõng hai tay lên, tiến lên mở cửa. Bạch Nguyệt tham kiến Hoàng Tuân. Tất dậy đi vào trong điện. Đôi mắt hẹp dài rơi lên trên mặt cô ta. Sắc y đâu? Bẩm Hoàng Tuân, thuộc hạ cùng các vị môn chủ đã bàn bạc, tối nay liền động thủ. Trong thiên lao hết thảy đã an bài thỏa đáng. Xin Hoàng Tôn an tâm. Sách y ngồi xuống bên cạnh, quay đầu lại nói. Hôm nay nhất định phải cứu sách y ra, không thể có sai sót. Hoàng Tôn. Tiếp tự dư do dự liên tục, cuối cùng vẫn mở miệng. Sách y bây giờ bị bắt. Hoàng thượng cũng biết vật kia đang nằm trong tay người. Thuộc hà không hiểu, người gì sao còn phải mạo hiểm cứu cô ta. Sách y đầu tiên không nói lời nào. Món tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, sau đó mới quay đầu lại. Sắc y không phải người của bản tôn. Ngày đó vì dẫn dụ hoàng đế mà bị bắt, là dựa vào một phần tin tưởng ta dành cho cô ta. Ta coi cô ta như bằng hữu của mình, tất nhiên phải cứu cô ta ra ngoài. Bằng hữu. Khi tiệm dư hơi thích thần, sắc mặt có phần hỗn loạn. Trong ánh đèn mờ nhạc, lúc cô ta xoay người, lộ ra một ít cười rất nhạt, đầy khinh miệng. Đêm khuya, ánh trăng lương bạc lên cao, dài bóng đen xuất quỷ nhập thần. Sách y được hai nam tử đỡ trong tay, hình như bị trọng thương. Đám người che mặt nhanh chóng đi về phía cảnh giả cung. Cô gái đi sau cùng cảnh giác nhìn lại phía sau, nói với mấy người đằng trước. Các người đưa cô ta đi trước đi, ta chặn phía sau. Được, bạch nguyệt, cô phải cẩn trọng. Một người trong đó gật đầu. Cô gái nhảy vào diện tử, sải bước đi về phía ngược lại. Phượng Liễm Cung đêm đã hương Hoàng đế vẫn còn đang phê Duyệt tấu trương Phi Duyệt ở bên cạnh mài mực Cô giả Kiết cảm thấy buồn ngủ Để đồ trong tay xuống ngửa người ra sau Phi Duyệt dừng động tác Cầm tới một cái chăn khoát lên đầu gối nam tử Cô giả Kiết cũng không nhúc nhích Hai mắt nhắm chặt Nàng rón ra rón rén đi ra ngoài Định bảo ngự tiền phòng mang ít thức ăn tới Một chân vừa bước ra Bên tay đột nhiên dục một tiếng lạnh lẽo Phi Duyệt theo phản xạ né người, quay đầu nhìn lại. Trên trụ đồng cứng rắn cấm một con dao găm, ngước mắt nhìn quanh, bốn bề cũng không có ai khác. Nàng cẩn thận tiến lên, chỉ thấy trên chuôi dao mang theo một tờ giấy, phía trên viết nhanh đến cảnh giả cung. Phi Duyệt thầm nghĩ ngợi, dự định trở lại phường lễm cung. Trong đầu chợt bừng tỉnh, nàng nắm chặt tờ giấy kia trong tay, dùng sức một cái, sải bước sợi đi. Thi tuyệt dư ẩn nắp trong bóng tối, nhìn theo lưng phong Phi Duyệt. Sau đó nặng nề thở ra một hơi Cô ta cũng không trực tiếp quay về cảnh giả cung Mà cởi y phục giả hành Rồi một đường đi thẳng lên trước Đào tâm đang ngủ say Bị mơ hồ đánh thức Cô xoa xoa cặp mắt lờ mờ giá mặt kinh ngạc Y tịp dư, sao người lại đến đây Người mau đi gọi người đến đây Cảnh giả cung đã bị thích khách sắp nhập Ta cũng là lén chạy ra đây Cô ta hạ thấp giọng, Thân sắc sợ hãi Đào Tâm bị dọa sợ mà tứa đầy mồ hôi lạnh đầy cả người, hết cả buồn ngủ. "Cái gì? Thích khách?" Cô vội vàng đứng dậy, kéo hai tay kia Tiệp Dư. "Nô tỳ bây giờ liền đi gọi người, nương nương đừng sợ, người trước tiên cứ ở lại đây." Thi tiệp Dư sợ hãi ngồi lên giường, gật đầu nhìn Đào Tâm chạy nhanh ra ngoài. việc nắm chặt tờ giấy trong tay không biết có phải thức vệ lại muốn giỡn trò gì hay không nhưng mà thánh chỉ kia dù sao cũng ở trong tay hắn chứ dù là có một chút hy vọng nàng cũng muốn đánh cược một lần cảnh gia cung yên tĩnh không một tiếng động một chút âm thanh gió thổi cỏ lây cũng lọt vào tay rõ rệt nàng không dám kinh suất, cẩn thận đi vào vừa mới bước vào giường thấy cửa điện thần lình mở rộng trước mắt nam tự án đen cầm đầu ngẫn ra ánh khí trong tay đã chờ xuất phát động, thức dậy nước mắt đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó dung tay đẩy nam tử bên cạnh ra. khi duyệt nhìn thấy đám người bước chân nhìn không được lui về sau, cho đến khi ánh mắt chạm đến sắc y mới thả lỏng vài phần. duyệt nhìn đi thật bờ, thức dậy tiến lên một bước, ngự khí vẫn ngang ngược bá đạo như cũ. khi duyệt nhét tờ giấy vào trong tay áo, thân sắc lạnh đạm. Ta biết ngươi là dì cứu sách y nên mới đến, đây không phải là nơi an toàn, các ngươi nhanh rời đi đi. Lần này ta đến, chính là vì muốn tư nàng ra khỏi cung. Thấy thất vợ kiên trị như vậy, phi càng thêm khẳng định lá thư này là hắn dì muốn gọi mình tới mà giết ra. Ngươi đừng uổng phí khí lực nữa, bây giờ sách y bị trọng thư, một khi bị người khác phát hiện hành tung, chỉ có một con đường chết. Dự nhiên. Nếu như ta đem đồ đưa cho nàng Nàng sẽ theo ta suốt cùng trước việc nhìn ánh mắt chân thành đầy hy vọng của hắn Bỗng nhiên tim trầm xuống nặng nề Lẽ nào thất vệ và mình thật sự có gì đó nhướng mắt chưa giải quyết được Nếu như không phải Thì là vì lý do gì khiến hắn kiên trì như vậy Nàng không tin Nam nhân như thất vệ Thật sự có thể giống như lời hắn nói Rủ bỏ tất cả Sẽ không Đời này giữa chúng ta sẽ không buông tay nữa thất dậy ngửa đầu khé miệng tùy ý kéo ra một độ công vô cùng khổ sở. chấp nhất của hắn đổi lấy là kiên định bất chấp của nàng. mà nàng toàn tâm toàn ý như vậy lại không phải vì hắn. thất y ngước mắt nhìn gò má nam tử ngửa lên cao, chỉ là bất chấp dị lắc đầu một cái. nàng có thể đảm bảo cách nghĩ của hắn cũng sẽ giống như nàng. thất dậy cúi đầu xuống nghiêm túc nhìn ánh mắt có phần khiêu khích của hắn, nàng bỗng nhiên trục dạ Đó là tất nhiên. Nàng hất cầm, ánh mắt sắc bén. Nơi có hồng Phong Phi Duyệt nhấp nhô, bỗng nhiên đến lòng ngực cũng cảm thấy bức bối. Vừa định mở miệng, sau lưng truyền đến tiếng kêu hô cùng bước chân rầm rập chấn động màn trời đêm. Màu! Đau dây cảnh trạng thùng! Phong Phi Duyệt nóng lòng ngoái đầu nhìn lại. Hàng loạt ngự lâm quân ồ nguồn kéo đến. Ánh đuốc sáng rực khí thế như lửa cháy tràn lan. Nhanh chóng chiếu đỏ cả bầu trời mênh mông vốn đang u ám một màu Nguồn nhiệt khẩn cấp tập kích đến, Phong Phi Duyệt khó chịu nhíu hai mắt, nơi cỏ hỏng, mơ hồ có mùi tanh nhạt nhạt tràn ra. Ánh mắt thức vệ dần âm trầm, con người thất lạc rơi lên trên người Phong Phi Duyệt. Vừa xoay đầu một cái, vừa dặn đối diện thích vệ. Hết thảy tuyệt đối không trùng hợp như vậy. Hai mắt nam tử như đuốc lách mình ngăn trở trước mặt Phong Phi Duyệt. Phản ứng đầu tiên này của hắn làm nàng có phần kinh ngạc, trong lòng dâng lên và phần ấm áp khó hiểu. Ngự lâm quân kéo đánh dòng dập. Trên bốn má hiên, quân thủ lặng lẽ mai phục, dây đám người lại giữa cảnh và cung, lúc này cho dù có chấp cánh cũng không thể bay được. Hàng ngũ đột nhiên tản ra hai bên, như ra một con đường đá xanh rộng rãi ở chính giữa. Cô già kiết chấp tay đón gió, thay động tác sải bước đi tới, và áo màu vàng tươi tùy ý tung bay. Ngự lâm quân phân ra hai bên, ngón đốt trong tay sáng rực dơ cao khỏi đỉnh đầu làm nổi bật đôi đồng tử mổ phách của hoàng đế càng khiến người ta thêm kinh hãi. cô già kiết lạnh mắt quét qua đám người, ánh mắt rơi vào phong phi duyệt đứng sau lưng thất duệ. vừa nhìn thấy nàng liền tiến lên một bước muốn đi ra phía trước. thất duệ nhìn theo nàng lướt qua người mình hương thâm thanh nhã thoáng qua rồi biến mất. bóng lưng nàng kiên quyết không chút do dự như vậy làm cho hắn có cảm giác mơ hồ đau nhức. duyệt nhi, duyệt nhi. Cô giả kiếp bước nhanh tiến lên, thân sắc chuyển thành hốt quản khi dịch chỉ cảm thấy xương sống rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, còn chưa kịp quay đầu nhìn lại, đều bị một lực đạo khổng lồ kéo ngược ra sau, sau lưng nện lên lòng ngực rắn chắc của nam tử. Theo phản xạ giải dùa, nữ người trên dự định thoát ra, tân cổ lại bị một bàn tay dững dàng khống chế. Chỉ sáu trên đầu ngón tay thích vệ chuẩn xác bắt lấy động mạch cô gái, khí lực không nhỏ, đủ để khiến nàng ngay lập tức hít thở không thông. Đứng lại Thích vệ một tay ôm Hồng phong phi duyệt Đồng thời ngón cái cùng ngón trỏ Kìm chặt cầm cô gái Ngươi còn dám tiến lên một bước nữa sao? Cô giả kiếp dừng chân Thân sắc nặng nề Ra hiệu cho thị dệ bên cạnh Không được hành động thiếu suy nghĩ Thả hoàng hậu ra Thích vệ mang phi duyệt tới trước cảnh giả cung Sắc y bước xuống thèm đá Đứng bên cạnh hai người Chỉ cần ngươi thả nặng ra trẩm liền cho phép các người an toàn suốt cung. Sau lưng, mấy tên môn chủ độc bộ thiên nhai hai mặt nhìn nhau, không biết thật hay giả. Thanh âm của thất vệ trên đỉnh đầu Phong Phi Duyệt trong gió đêm mang theo dài phần trầm khang. Thứ ta muốn là gì? Ngươi chắc hẳn rất rõ. Ngươi đừng mơ tưởng. Trước đây, ta đã từng nói ta phải lấy lại hết tất cả những gì thuộc về ta. Bây giờ, ta chỉ muốn đưa nàng ấy rời đi dọa hung tàn, bàn tay dùng lực một cái, chị xấu cứng như thép liền thích chặt lại. khi giật ngữa cổ lên, ta mắt đối diện cô dạt kiếp trong miệng không thốt ra được một chữ. hoàng đế cố nén nộ khí đang dâng trào hạ thấp giọng xuống. nàng ấy là nữ nhân của trọng, ngươi dựa vào cái gì mà đưa nàng ấy đi? nô cẩu hồng phiền khó khăn nhấp nhô, tay mềm đặt lên mu bàn tay nam tử. Ta sẽ không đi, sách y, các người mau ra khỏi đây đi. Cô gái bên cạnh mặt mũi tái nhợt, thân thể thon gầy đứng giữa trời gió lạnh. Cô lắc lắc đầu, tiến đến gần hai người một bước. Hắn là quyết tâm rồi, đến cô cũng không có cách, đừng nói là ta. Cách vệ rủ tầm mắt xuống, nhìn dần trán trên bóng đầy đặn của cô gái. Hắn khẽ nghiêng người, ở bên tai nàng nói. Kiên định lúc nãy của nàng đi đâu rồi, hay là nàng sợ? Ta sợ cái gì? Thất vệ là ngươi sợ. tin tưởng trong mắt nàng như muốn khiến thất vệ sụp đổ. Nàng gì sao lúc nào cũng nhìn về phía hắn. Bởi vì cha là trưởng phu của ta, còn ngươi không phải. Việc trả lời không thể đơn giản hơn, cũng là lời nói thật bình thường nhất. Bất luận thất vệ kiên trì như thế nào, vẫn như cũ. Không thể làm nàng dao động nửa phân. Lòng ngực cô già kiếp nặng nề, kéo theo trái tim, đột nhiên cảm thấy đau đớn không thôi. Khi duyệt nhớ chặt đôi mày, trên cái trán trắng ngọn đã tứ mồ hôi lạnh, nàng đè một tay trước ngực, thở khổng hỉnh. Được thôi, nếu đã như vậy, ta sẽ cư xử không bằng. thất vệ giơ tay lên, trong lòng bàn tay cầm một vật. Đây là thứ người gấp gấp muốn tiền, bây giờ ta trả nó cho người, người ta mang đi. Cô già kiếp nheo đôi mắt tuấn mỉnh ngư khí lạnh lẽo, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến. ô lẽ nào ngươi muốn người? Thất Duệ có hơi ngạc nhiên, khóe môi tà mỹ cong lên, giống như hoa anh túc đầu độc. cả hai trống đều muốn. Hoàng đế trong tình cảnh bắt buộc, thì giải nắp trong bóng tối đã dường cung lấp tên, có thể hạ thủ bất cứ lúc nào. Thất Duệ đưa mắt nhìn lại, tư thế như vậy xem ra Hoàng đế sẽ không dễ dàng để cho bọn họ trốn thoát một lần nữa nàng ngửa đầu ra sau dùng âm thanh chỉ có hai người họ có thể nghe được nói tất vậy người bắt ta đi mau rời khỏi đây tất cả những chuyện này rõ ràng đã có người cố ý sắp đặt muốn đưa ngươi vào chỗ chết ngươi vì sao nhất quyết cố chấp không nghe ai khuyến nhủ như vậy không phải ta không nghe chỉ là muốn để nàng nhìn cho rõ trong mắt hắn liệu có toàn tâm toàn ý có nàng hay không tất vậy giơ tay lên siết chặt nếu như cả hai người đều muốn ta liền khiến người một thứ cũng không có được. Phong phi việt thống khổ nhắm chặt hai mắt, chỉ sót sắc nhọn trong nháy của họng, cảm giác đau đớn, hít thở không thông tràn ra. người vì sao vẫn không hiểu? cô dã kiến không nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ nhìn thấy ánh mắt phong phi việt thủy chung đặt lên trên người mình, sắc bén hiện rõ kiên định, không hề dao động. thân sắc trên mặt tuy có thống khổ nhưng cánh môi trái tim vẫn như cũ mang theo ý cười an định mà mỏng manh tiếng thở dốc nặng nề của thất duệ phá lên đỉnh đầu hắn thừng là một chút mở miệng hỏi ta không hiểu cái gì cho dù chàng không lựa chọn ta ta cũng sẽ không rời đi cùng ngươi lời của ta vẫn sẽ không thay đổi thất duệ ngươi mau rời đi đi Vì việc dội vàng khuyên giải nàng hiểu quá rõ tính tình cô giả kiếp. Trận chiến hôm nay sợ rằng sẽ thật sự là một mất một còn. Nghe ra được lo lắng trong lời nàng nói, sắc y quét mắt nhìn quanh bốn phía. Nghiêm giọng nói với thất vệ. Sớm biết có hôm nay, lúc trước ta sẽ không đồng ý với ngươi. Cô ấy đã không còn nhớ gì nữa. Ngươi tội gì phải chấp nhất khổ sở như vậy. Những ký ức kia vốn là nên lãng quên. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Nhưng cô ấy từ đầu đến cuối vẫn không nhớ được ngươi. Đủ rồi thức vệ cao giọng cắt đứt. Cái loại hụt hẫn mất mát đó khiến hắn mờ mịch không thể thích ứng. Sách y, cô nhất định có cách. Cô làm nàng ấy nhớ lại chuyện kiếp trước. Nàng ấy không thể quên như vậy được. Khi việc nhìn hai người, tầm mắt rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của sách y. Cái gì mà kiếp trước? Cái gì mà ký ức? Thức vệ! Chỉ cần cô ấy muốn, ta có thể cho cô ấy biết chuyện kiếp trước của hai người. Nhưng mà, Âm dương dị thuật, không cưỡng cầu đưa Cô gái lắc đầu, bất trắc dĩ Nam tử lộ giả mặt vui mừng Gò má xoay lại nhìn Phong Phi Duyệt Duyệt nhi, nàng có nghe thấy không? Hắn dơ ngón trọ mân trấn khỏa lệ nốt rùi dưới khóe mắt nàng Đây chính là ứng ký ta khắc lên người nàng Kiếp này, nàng đừng hồng trốn thoát Bỏ bàn tay bẩn thiểu của người ra Phong Phi Duyệt bị ngăn trở trước người Hoàng đế nhận lấy mũi tên nhưng cũng không động thủ. Ngươi thả người ra, đồ cùng người của ngươi đều có thể mang đi. Đôi mắt phi duyệt giống đang khép chặt khó tin từng lớn. Không phải nàng không tin cô giả kiếp, mà là bây giờ chính tay nghe hắn nói, nàng lại không biết nên có phản ứng như thế nào. Hắn vẫn là tôn dương muốn thống nhất thiên hạ, chỉ khác biệt là trái tim của hoạch kia đã hiểu được thế nào gọi là quan tâm. Lúc nói ra câu nói này, Bản thân cô giả thiết cũng không hề cảm thấy nặng nề. Phần thánh chỉ này vẫn luôn là mối quả ngầm lớn nhất trong lòng hắn. Thế mà hôm nay, an nguy trong mắt lại chỉ đặt lên người cô gái đang bị kìm kẹp đó. Cô gái gọi hắn là trượng phu đó. thất vệ bật cười, trong lòng lại càng thêm khổ sở. Hắn quay đầu lại, tràn ngập thâm ý nhìn sang sắc y một cái. Chỉ bởi vì một câu nói trước kia của cô. Cô nói, ngươi nhìn thấy rồi. Nhưng Trung Huy có một ngày sẽ hối hận. Trong hóc mắt phi duyệt một hồi lạnh như băng, nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt. Nàng có thể khẳng định nàng cùng thất vệ thật sự có kiếp trước, bằng không, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng cũng sẽ không rơi lệ. Phía trước, hoàng đế cao lớn thẳng tắp đứng đó, thì về bao quanh nhiều lớp như vậy mà nàng chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn. Thất vệ, ta không muốn biết bất cứ chuyện gì, càng không muốn nhớ lại chuyện gì cả. Duyệt nhiên, nàng sợ mình sẽ dao động sao? Sợ điều nàng vẫn nhất mực kiên định, cứ như vậy đột ngột sụp đổ sao? Thất vệ không nhìn được tất cao âm thanh. Duyệt tự hỏi trong lòng, nàng yên lặng lắc lắc đầu, thế nhưng trong giọng nói, từng câu từng chữ là cực kỳ tàn nhẫn. Không phải là bởi vì không cần thiết. Thất vệ dù thế nào cũng không ngờ tới, câu trả lời hắn chờ được lại là như vậy. Nhất thời hắn quên mất tất cả hành động, chỉ là nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hỗn loạn đến thích thần. Việc cảm nhận được nam tử đang dùng sức, đầu ngón tay cứng rắn đã đâm vào trong cổ mình, trên cổ chảy ra dòng nước ấm tràn và dạ áo trước. Nàng đau đến nhíu chặt chân mày. Đau! Thức vệ hoàng hồn buông lỏng 5 ngón tay. Duyệt nhi, nàng lại nói không cần thiết. Phong Phi Duyệt ngỡ mặt lên, tầm mắt mở ra vừa dặn đối diện chiếc cầm kiên nghị của nam tử. Nàng tha sóng mũi hắn nhìn lên trên, hai mắt không hề báo trước rơi vào trong đáy đầm thăm sâu. Lòng ngực nàng đau đớn, giống như thình linh bị xé toạt ra vậy. Theo tí chi lan ra toàn thân, đau đớn trong mắt nam tử còn mãnh liệt hơn nàng dạng lần. Hắn chấp nhất kiên trì như vậy, đổi lấy chỉ là một câu không cần thiết. Một giọt nước mắt đột nhiên cha mờ toàn bộ thế giới, cũng cha mờ trái tim của hắn. Một tay thất duệ cố định sau gáy Phong Phi Duyệt, Tuấn nhan tiếng lại gần, bỗng dưng hòa tan thành bi thương không nói hết thành lời. Mô mỏng chạm nhẹ lên môi trái tim của cô gái, lạnh lẽo như băng khiến người ta kinh sợ. Phi trận to hai mắt, một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống, con người chưa xót lợi hại. Chỉ trong tích tắc, cả hai mắt giống như đau nhức như bị lửa thiêu cháy. Nước mắt của thích duệ nhỏ vào trong mắt nàng, đau đến kinh tâm như vậy, nhưng vẫn như cũ, không thể làm nàng nhớ ra được dù chỉ một chút chuyện xưa. Đau quá, đau quá. Việc cảm thấy hai mắt của mình giống như mù rồi, nàng không ngừng lắc lắc đầu, hai tay gắt gao che chặt gò má. Kiếp, thiết đau quá. Thích duệ có chút luống cuốn không biết phải làm sao, giống như quay trở lại khoảnh khắc đó, nàng cũng nói với hắn như vậy. Đau quá, đau quá. Đằng sau một máy hiên điêu khắc hình rồng, cô gái cầm cung tên trong tay, đánh khỏi tầm mắt của mọi người. Cô ta đeo chiếc mạng che mặt màu đen, lạnh mắt quan sát mọi chuyện xảy ra bên dưới. Cô giả kiết thấy Phong Phi Duyệt đột nhiên mất khống chế, nhất thời trong lòng kinh hải, cung tên trong tay cũng từ từ kéo ra. Trên má hiên, cô gái cười nhạt một tiếng, sau đó ẩn mình trong ánh trăng, kéo thẳng mũi tên. Duyệt nhiên! Thất vệ dội dàng buông tay. Chính trong khoảnh khắc đó, hoàng đế kéo cung, con chưa kịp buông tay, mí mắt đột nhiên trầm xuống. Cô gái trên ốc nhà kéo căng mười ngón tay, lòng ngực dâng lên một cổ sung lượng khổng lồ. Cô ta dội dàng dùng nỗ lực đè xuống, tay cầm mũi tên đang từ từ run rẩy. Nơi cỏ họng ứng lên nga ngái nồng nặc, cô ta nín thở ngưng thần, sau đó buông tay. Thất vệ dài tay kéo hai tay phong phi diệt xuống, chị thấy nàng lệ rơi đầy mặt Đôi mắt cắt gao khép chặt Thân sắc càng thêm thống khổ Mắt cô giả kiếp lóe lên một tia sáng lao cực nhanh Mũi tên kéo căng thành một đường Thế mà lại hướng thẳng về phía phong phi duyệt Cô gái kia vội rụt người đến một góc có thể ẩn mình Cô ta dừng tay đè lên lòng ngực Sau khi nỗ lực bị tiêu hao hết Một ngụm máu tươi ói lên y phục dạ hành Tất vợ kịp thời phản ứng Nhưng vẫn là muộn một bước Hắn dùng cánh tay lên một cái, đẩy phong phi duyệt vào trong tay sát y. Tiếng kinh hô cẩn thận của cô gái còn chưa kịp thốt ra, đã tắt ngạn giữa cổ họng, trợn mắt nhìn mũi tên mang theo kình phong kia cắm thẳng vào ngực nam tử. Cô há miệng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. "Khắc vệ! Khắc vệ!" Cặp mắt phong phi duyệt đã đau đến mức không mở ra được, hai tay nàng dùng sức xoa mắt, Thẩn trương muốn biết đã xảy ra chuyện gì bởi vì lần đầu tiên nàng nghe thấy sách y kinh quản như vậy. Đầu dai đột nhiên bị gia đập, giống như muốn tháo rời cánh tay của mình xuống. Nàng khó khăn mở mắt, nhìn thấy thức vệ lướt ngang qua người mình. Nàng còn chưa kịp dương tay ra, đỡ, đã ngã xuống rồi. Tóc dài tung bay, bị gió đêm nhẹ nhàng thổi tung. Phi Việt dội vàng dương tay chụp tới, lại đỡ hụt. Rầm, sau lưng đập vào mặt đất cứng rắn, Phi Việt ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy cô già kiết da mũi tên trong tay vào tay người khác, sải bước tiến lên. Chủ thượng, chủ thủ thượng. Đám người bên cạnh kinh hải, rối rít dây quanh thất vệ không để cho người lâm quân công kích tới. Phía dưới, vết máu đo thẳm theo phần lưng chảy ra, lập tức tràn đến bên chân phong phi duyệt. Cô già kiết đi lên trước, con người sắc bén như lan hổ quét quanh bốn phía. Đi lên lục soát Dạ. Cô gái phía trên đà một tay trước ngực. Họ đầu ra nhìn thấy phía dưới đang rối loạn một mảnh, liền nhanh chóng rụt người lại, hai tay xua bên người siết lại thật chặt. Không ngờ, thức duệ lại bất chấp đẩy phong phi duyệt ra. Ảo não nhanh chóng đứng dậy, cô ta hỗn loạn nhảy xuống khỏi má hiên, bỏ chạy thục mạng. Có lẽ, giữa bọn họ thật sự dĩ nhiễn chỉ thiếu một bước này. Phi việc nhìn hắn rơi xuống đất như vậy, trong mắt bị xé toạc đau đớn nhưng dạng kiếp bất phục duyết sách y tiến lên đầu tiên đôi môi tái nhợt rung rẩy hai tay dùng sức men theo miệng vết thương kịch liệt xé toạc dạt áo trước của nam tử theo một tiếng rọt, tiếp theo xé rách y phục bị máu tươi nhuộm đỏ bên trong lộ ra lồng ngực nhìn thấy sợ khi việc ngơ ngác một giỗ sách y xé một miếng vải trên áo thấm bớt máu trên vết thương của thất duệ bàn tay nhỏ nhắn khẩn trương khi chạm đến lồng ngực nam tử thì khẩn lại có độc Các vị môn chủ rối rít tiếng lên, một bên còn bận đối phó với người lâm quân đang lại gần. Việc này không nên chậm trễ, mau đưa môn chủ về độc bộ thiên nhai. Cô mặt sách y đồng cứng, ánh mắt thức vệ đã xả rời, hai tay xu bên người, không động đẩy lấy một cái. Không kịp nữa rồi. Lời cô nói mang theo ngạn ngào, nhìn máu độc tràn ra khỏi vết thương, toàn thân run rẩy Chịch độc trên đầu mũi tên là Kiến huyết Phong Hầu. Xảy ra chuyện gì? Trong lúc hỗn loạn, chỉ thấy đồng thái hậu dội dã bước nhanh đến, người lâm quân trắng sang nhường đường. Người phụ nữ lập tức trông thấy thức vệ nằm dưới đất. Trong mắt lóe lên kinh ngạc, bà ta cố tự trắng định, thần sắc bi ai tiến lên. Hoàng đế xuống tay lưu tình! Ngoài cung, lệ dương gia nhận được tin cũng cắp tốc chạy tới. Đi vào cảnh già cung, đã nhìn thấy đồng thái hậu bất chấp mọi người ở đây tới trước mặt hoàng đế khuyên can Hắn muốn tiến lên, nếu để cho hoàng đế biết được thân phận của thức duệ sợ là đến một chút cơ hội cứu giãn cũng không có. cô giả kiếp nhìn đông thái hậu chạy tới, một tay bà ta còn dịnh lên cổ tay nha hoàng bên cạnh. Dình tay, hoàng thượng, tiểu thức là đệ đệ ruột của con, đừng tổn thương nó. Thanh âm lệ dương gia còn chưa kịp ngăn cản, liền mắc kẹt giữa cổ họng. Con người bình tĩnh của cô Dạ kiếp lập tức lóe lên, lạnh giọng hỏi Cái gì? Tiểu thất là hoàng tử, năm đó bị kẻ gian bắt cóc, bổn cung mấy ngày trước mới nhận được tin tức của nó Tiểu thất, tiểu thất Đồng thái hậu sải bước đi đến trước người thất duệ sắc mặt lo âu biến thành quảng sợ Lệ dương gia hung hăng siết chặt nắm tay, theo như hiểu biết của hắn về cô giả kiếp, cục diện bây giờ như vậy Cho dù thích vệ vốn có hy vọng, hiện tại hoàng đế chắc chắn cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc để tránh lưu lại hậu quản. Trong thái hậu ngồi sổm người xuống, con người ẩn chứa đau thương sau khi cuối thấp dần hiện rõ vài phần đắc ý. thất vệ nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt thâm sâu cũng không hề có tiêu cự, nghe được một tiếng gọi kia, thế nhưng hắn là hiểu rất rõ. Người này giống không phải mẫu hậu mình nhớ nhung trong lòng. Mặc dù có hận, nhưng nhiều năm cô quạnh như vậy là không thể khiến hắn chân chính đi hận đông thái Hậu. Phong Phi Việt ngồi xổm xuống, ngay cả cô già Kiết cũng theo sát lên một bước. Lệ dương gia không dám biểu lộ quá mức rõ rệt, chỉ là cố nén rung động trong lòng. Thấy trong mắt nam tử sách khép lại, đầu óc trống rỗng, đột nhiên nhớ đến một thứ. Hai tay Phi Việt sờ soạn lung tung trong tay áo, động tác cuốn cuồng. Sau đó nắm chặt trong tay viên thuốc mạch thần lại từng đưa cho nàng. Được rồi, được cứ rồi, được cứ rồi. Nàng lệ nóng lưng trồng, khéo thức vệ dậy, tựa vào khủy tay mình. Mau mau nuốt xuống đi. Sách y ngồi bệt xuống đất, khi việc đưa viên thuốc đến bên khóe miệng thất duệ lại thấy hắn hô hấp càng lúc càng yếu. Nàng vội vội vàng vàng dùng ngón tay đẩy hàm răng hắn ra. Mau mau, mau mau nuốt nó xuống. Nàng khẩn trưa một tay nâng cầm nam tử lên, bí mắt thích vệ hám mở, tay phải rủ xuống một bên, chậm chạp nâng lên, đưa về phía cô Dạ kiếp. Hoàng đế đứng ở đằng xa, nhìn bàn tay yếu ớt của hắn lần nữa rơi trở về. Một động tác cố sức đơn giản lại khiến trái tim cô Dạ kiếp nặng nề chìm xuống. Bọn họ giống nên là tay chân ruột thịt. Lúc trước hắn vẫn nghĩ không thông, tự như ở trong rừng tử dông lâm vậy. Thất trong một khắc cuối cùng lại không xuống tay gió hắn. Bây giờ nhìn lại, chính là vì phần thân tình máu mũ tình thâm này. Đút mấy lần, nam tử không có hơi sức nuốt xuống. Phi dịch cuốn đến không ngừng chảy nước mắt, lại lần nữa cầm viên thuốc đặt vào trong miệng thất vệ. Nàng không chút nghỉ ngợi, không người xuống, đầu lưỡi cậy hàm răng khét chặt quán ra, dùng sức đẩy viên thuốc kia vào bên trong. Nhìn một màn này đệ dương gia kinh ngạc phát hiện hoàng đế thế nhưng vẫn không hề nổi giận, trên mặt thậm chí còn có chút khẩn trương. Thất Duyệt khẽ khẽ mở mắt ra, vừa dạng nhìn thấy Phi Duyệt rũ xuống, quả lệ nốt rồi yêu mị, giờ đây giống như một giọt nước mắt, tự như biến thành một giọt nước trong suốt, hắn muốn chơ tay lên, cho dù là sờ nhẹ một cái cũng được. Thân thể trở nên nhà bẩn như không, ánh đuốc sáng rực đã mơ hồ. Thất Duệ cảm thấy mệt mỏi. Lúc Phong Phi Duệ lui người ra, chỉ thấy lòng ngực hắn phập phòng kịch liệt mấy cái, trong miệng khàng khàng giống như có lời gì muốn nói. Thất Duệ! Thất Duệ! Nàng nằm rạp xuống, nước mắt lạnh như băng, từng giọt, tình giọt rơi lên trên mặt nam tử. Toàn thân hắn giống như rã rời, một ngụm máu tươi phun lên trên mặt Phong Phi duyệt Nóng thật là nóng! Hai mắt nhắm chặt làm thế nào cũng không dám mở ra Mùi dị tên nồng lập tức khuất tán Theo gương mặt chảy xuống tức vệ chỉ là không ngừng thở dốc Viên thuốc kia cũng bị phun ra Sắc y một tay da kính mi mắt Trong đáy mắt lạnh băng Bi thương nặng nề bao trùm Vô dụng thôi, vô dụng thôi Không, không, ta không tin, ta không tin Hai tay phi duyệt lục loại dưới mặt đất Mười ngón tay rung rẩy Nhưng Thủy chung không bắt được viên thuốc kia Cô giả kiếp thế thế ngồi sợm xuống Cầm viên thuốc thả vào trong lòng bàn tay nàng Cô gái cúi đầu khóc không thành tiếng Ta không tin Ta không tin Cô giả kiếp biến chặt khoe môi Khi việc nhận lấy không kịp lau chùi bụi bẩn bên trên Liền đem nó nhét vào trong miệng thanh chuyện Mà bao nuốt nó xuống Ta đồng ý với huynh Huynh khỏe rồi ta liền nhớ lại huynh, chỉ cần huynh thông sao, ta nhất định sẽ không quên huynh nữa, thất duyệt, thất duyệt. Đôi mắt ám đảm của nam tử thoáng hiện lên vài phần chờ mong, huyết nhìn đến chân thành không ngừng lặp lại: "Nuốt xuống, nốt xuống, nốt xuống là tốt rồi." Thất duyệt kéo khóe miệng, duy thuốc kia chạy xuống cổ hồng hắn, nam tử dùng hết khí lực toàn thân tới khi phong phi duyệt cho rằng hắn sắp nuốt xuống rồi, lại thấy lòng ngực hắn lần nữa phập phồng kịch liệt, nàng sợ hãi giơ tay che kính miệng nam tử, đừng phun ra, đừng phun ra, cất dậy, nuốt xuống đi, chỉ một chút này nữa thôi. nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dơ bẩn không chịu nổi, hắn thế nhưng một chữ cũng không thốt ra được. một cổ sung lực cực đại từ trong cổ họng xông lên, máu tươi phun ra lại theo khe hở ngón tay của phong phi duyệt tràn ra ngoài. Hắn cực lực thở dốc. Gương mặt tuấn túi gấp đến độ đỏ bừng. Nàng dù thế nào cũng không chịu buông tay. Hai bàn tay cùng với cánh tay đều là máu. Buông hắn ra! Hắn y dùng sức hất khủy tay nàng. Khi dược bị té ngã sang một bên, nàng không để ý đến đau đớn. Giống như một con rối, chỉ là không ngừng lặp lại động tác kia. Hai tay gắt gao che miệng tắt vừa lại. tiếng khóc cuối cùng biến thành khẩn cầu. Quy... Nốt xuống đi, nốt xuống đi, nốt xuống đi Nước mắt từng giọt, từng giọt tí tách rơi lên trên mặt nam tử Hắn muốn nói Duyệt Nhi, đừng khóc Cặp đồng tử tà tứ mỹ hoạt kia cũng ướt ác theo Nàng là Duyệt Nhi mà hắn khó khăn lắm mới tìm được Hắn đã nói, sao không để nàng khóc nữa Hắn muốn đưa nàng rời đi Thích Duyệt đã không nói thành lời được nữa Chứ dù là một cái tên đơn giản cũng không có khí lực nói ra. Khó khăn nâng tay lên bắt lấy bàn tay của cô gái, dùng sức nắm chặt. Dược nhi, con người có được bao nhiêu cái kiếp sau đây? Hắn từng nói, hắn chờ một bước bỏ lỡ là cả một đời. Nếu như, nàng thực sự không bao giờ nhớ lại ta nữa. Như vậy, kiếp sau ta lại tiếp tục chờ nàng có được khóc. Đến lúc đó, đội lấy nước mắt của nàng. Vì ta lưu lại khóa lệ nốt rùi kia Nàng tìm đến ta Được chứ Phong Phi Duyệt không nghe thấy được Bất cứ điều gì Chỉ là kiên trì lặp lại động tác kia Thức vệ nhìn gò má nàng Hắn muốn nói với nàng rất nhiều Duyệt nhi Xin lỗi Lúc ta nhận ra nàng Đã quá muộn Để nàng phải chịu nhiều cực khổ như vậy Hắn muốn nói với nàng biết bao Cho hắn thêm một cơ hội nữa Đến lúc đó Hắn chắc chắn sẽ không quên nàng Tay nhẹ nhàng kéo bàn tay Phong Phi Duyệt xuống Máu tươi không ngừng tràn ra Ngay tiếp theo cả viên thuốc cũng phun ra Nàng mờ mịch không biết phải làm sao Ngón tay mở rộng trống không Trong lòng bị bi thương vô tận lấp đầy Giống như đến tim cũng bị xé tọa Phong Phi Duyệt không biết Tại sao mình lại đau như vậy Nàng đè người xuống Tráng gắt gao tỳ lên tráng nam tử Khoảng cách gần như vậy Hai da nàng không ngừng rung rẩy, một tay giữ sau gáy nam tử áp chặt hắn vào người mình. Thất vệ! Có thể ghi nhớ, cũng chỉ có mỗi cái tên này mà thôi. Đừng! Thất vệ! Thất vệ! Đừng! Đừng! Đừng mà! Đừng mà! Tiếng khóc của Phong Phi Duyệt dần biến thành tiếng gào thét như khốn thú bị thương không biết làm thế nào để chống lại cơn buồn ngủ. Cô giả kiếp nhìn nàng quỳ sụp dưới mặt đất, bóng lưng bi thương thống khổ. Thức vệ tựa vào trước ngực nàng, hắn muốn bảo nàng đừng khóc nữa, lại vô lực không có chút hơi sức. Bàn tay rũ xuống mặt đất khó khăn dơ lên, ngón tay thon dài nắm lại, một ngón nhẹ nhàng chạm lên khỏa lệ nốt ruồi của cô gái. Dường như đã trải qua mấy kiếp, trong mắt phi duyệt bỗng dần dần hiện ra tình mạng ký ức. Bị phá tan thành mảnh nhỏ Thay qua anh đà quen thuộc kia Nàng không nhìn thấy rõ Như mơ hồ Có thể thấy được một nam tử nhẹ nhàng Chạm lên khóe mắt của mình Ghi dấu lại phía sau Ấn ký mà hắn muốn tìm kiếm Ta Ta nhớ ra rồi Phi Việt kêu lên Khóe mắt chợt buông lỏng Tay nam tử cũng đã trượt xuống Nàng dội dàng muốn bắt lấy nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm nhau lại chậm một bước thức dậy khép hai mắt lại nhớ ra hai chữ này hắn đợi cả đời nhưng thủy chung vẫn không chính tay nghe được nàng ngơ ngẩn hai tay cứng nhắc ôm nam tử phiêu dịch rũ ra mắt xuống lại phát hiện hắn giống như ngủ tiếp đi rồi cực kỳ an tường nàng nhấc tay áo lên cẩn thận lau đi vết máu bên khóe miệng hắn long mi nồng đậm trong mắt khép lại Nhưng vẫn còn khuyến luyến. Phi Duyệt do dự giơ tay lên, Mà đầu ngón tay lại thủy chung Không chạm lên khóe mắt hắn. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nàng dùng lực để nam tử vào lòng ngực mình, Chứ cầm thon nhọn, tì lên đỉnh đầu nam tử. Nếu quả thật có kiếp sau, Vậy thì hãy quên ta đi. Nước mắt phong Phi Duyệt rơi như mưa, Nàng ôm thật chặt. Đối với nam nhân này, nàng đã định trước là mắc nợ cả đời. Một tay nhấc đầu nam tử lên, nàng vừa sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào cần cổ vẫn còn hơi ấm của hắn. Đối với ký ức kiếp trước, nàng chỉ có thể nhớ lại cảnh tượng cuối cùng. Rốt cuộc là chân tình như thế nào? Khiến thức vệ kiên trì như vậy. phi diệt ngỡ đầu, hát to một tiếng, đầu đến tích tụ trong lòng phút chốc liền bọc phát. trú thử, chú thượng. Mấy tên môn chủ rối rít quỳ xuống Không khí đè nén bi thương Làm người ta không nhịn được đau xót Này Lần trước ở Lạc Thành Tư gì bị người ta cưỡng bức thế nào Thanh âm của thất Duệ Tựa như vẫn đang ở bên tai Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau Khi đó Có lẽ cũng không ai ngờ được rằng Sẽ có ngày hôm nay Từ sau khi hắn lấy lại ký ức Kiên định của hắn càng trở nên chấp nhất Hắn nói ta là khóa lễ nốt ruồi dưới mắt nàng Hắn nói Ta và nàng chỉ là đi chậm một bước Nhưng Thật sự chỉ là một bước thôi sao Nàng ngơ ngác sửng sờ Gò má tựa lên đầu thích vệ Có lẽ mỗi lần gặp hắn Nàng không nên dùng giọng điệu hung dữ như vậy Nàng khó mà tưởng tượng được Nếu đổi lại mình là thích vệ Một đối phương ngay cả một chút ký ức Cũng không có Như vậy sẽ đau đớn đến mức nào Khi Duyệt cẩn thận từng chút Từng chút một Đặt thất vệ nằm xuống đất Muốn đứng dậy lại cảm thấy trước mặt một hồi choán gián Cả người ngã nhau xuống Cô giả kiếc chỉ thấy trước mắt thoáng qua Giang rộng hai tay Thuận thấy đỡ được nàng Duyệt nhi Thả bọn họ đi đi kia tim thiết đau quá Khi Duyệt nhớ chặt chân mày Thần sắc thống khổ dị thường. Bàn tay cô giặc kiết bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Cuối người, tay kêu ôm nàng lên bước đi ra khỏi cảnh giả cung. Màu, đi mời mạch y sư tới. Xuân qua khủy tay nam tử, nàng nhìn thấy thức duệ cô cô độc độc nằm dưới đất. Lá đỏ bay lượng đầy trời rơi xuống một góc, rải lên mái tóc đen nhánh xoả tung dưới thân nam tử. Sắc y phủ nhà một mảnh lá rụng phủ trên người hắn. Dừng tay nắm lấy da nam tử Kéo hắn ngồi dậy Khi vượt co rút trong ngực cô già kiếp không nhúc nhích Lệ dương gia sải bước đi tới bên cạnh thách duệ Cuối cùng tầm mắt biến mất trong khuất rẽ cảnh và cung Hoàng đế ôm nàng đi thẳng về phường liễm cung Mà cần lại nhận được tin cũng không chút trì hoàng chạy tới Và đặt phong phi vượt lên trên giường Một khách sau nam tử liền bước vào nội điện Khắp người nàng đều là máu Mạch thần lại bước nhanh đến Miễn tỉnh an Sau đó lập tức ngồi xuống trước giường Phi Duyệt ngửa mặt lên trên Hai tay đè chặt lồng ngực Thân thể không ngừng lăn lộn qua lại Mạch y sư Sao đột nhiên lại như vậy Mạch thần lại nắm cổ tay nàng Nằm ngón tay đè lên tĩnh mạch Mạch tượng phong Phi Duyệt cực kỳ hỗn loạn Hắn bình tĩnh Lại kinh ngạc phát hiện một mạch bất thường Giọt thẳng lên tim Bầu đem ngân châm tới đây Dạ. Lâm giỏi cùng đi theo sau tiến lên, trong tay vừa dặn đã chuẩn bị sẵn ngân châm đưa tới tay mạch thần lại. Hắn lấy ra một cây, cắm vào tĩnh mạch trên tay cô gái. Nam tử đứng lên canh chừng trước giường. Mạch tượng kia lại là phu thê quấn của nàng lâu nay không phát tác. Bên cạnh, hoàng đế lo lắng không yên nhưng không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Mạch thần lại nhớ chặt mày kiếm, hai người cũng không đồng thời phát tác. Hơn nữa, từ mạch tượng nhìn lại, Một mạch trên người phong phi duyệt lại bị phá dở vô cùng dị thường. Hai tay dưới tay áo nắm lại thật chặt, mặt từng lại lo lắng ngập đầu, trong lòng lại càng không dám lơ là một khắc nào. Mạch từng này nếu như có thể phá giải, phù thề quấn trên người phong phi duyệt liền có thể giải đi, nếu không, cũng chỉ có một con đường chết. bản thân mình chúng ta vừa xếp lại tập 84 dù quân hoang hẹn gặp lại các bạn tài truyền audio lê duy duy lê giàu kỳ sau và bây giờ chào tạm biệt